quay trở lại với khung cảnh bên nhà quân, cuộc sống của họ vẫn diễn ra một cách bình thường, duy chỉ có con bé Mây là lúc nào cũng ủ rũ chẳng nói chẳng rằng, ngày ngày đi học về chỉ ở trong phòng, không nói chuyện, hay tiếp xúc nhiều với mọi người, bọn họ thậm chí cũng chẳng thèm đả động hay quan tâm gì tới nó, cứ bỏ mặc muốn làm gì thì làm. Bà Liên thì khỏi phải nói, từ ngày có Trang về ở cùng thì lúc nào cũng vui vẻ, nói cười không ngớt mồm. Trong thâm tâm bà Trang đã chính thức là con dâu. Về phía mình, Quân cũng dần có cảm tình với Trang, càng ở gần lâu anh lại càng thấy có thiện cảm với cô gái này, một người phụ nữ ngoan hiền dịu dàng, đẹp cả về mọi mặt, đã thế lại còn được lòng mẹ nên anh cũng ra chiều ưng lắm. Mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện cuộc đời của Sa của tác giả Sói trên kênh truyện hay 3S diễn đọc Kim Thành. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều truyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có truyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hôm nay là chủ nhật nên Mây không phải đến trường, cô bé vẫn như thói quen mỗi ngày đóng chặt mình vào căn phòng nhỏ mà học tập, rèn luyện kiến thức. Mà không học thì nó cũng chẳng biết làm gì. Trong nhà thì chẳng có ai trò chuyện hay chơi cùng. mà ra ngoài vui đùa thì lại càng không, bởi bà Liên và Trang không có cho. Ngồi bên chiếc bàn đối diện là ô cửa sổ nhìn ra toàn thành phố. Chốc chốc, Mây lại ngẩng mặt lên mà dõi mắt nhìn chăm chú qua khung kính xuống bên dưới. Nó thầm nghĩ, chắc hẳn nơi những tòa nhà cao thấp lố nhố kia có thể mẹ nó đang ở một trong số đó. Đầu lại bắt đầu hồi tưởng về quãng thời gian trước, quãng thời gian mà mẹ vẫn còn ở bên Thường những ngày cuối tuần như này, mẹ sẽ đưa nó về thăm ông bà ngoại hoặc đi chơi ở các khu trung tâm, khi thì công viên, sở thú, thật vui biết bao. Đôi tay nhỏ nhắn giờ quyển sổ nằm ở kệ, lật từng trang từng trang một như tìm kiếm một thứ gì đó. Ở giữa quyển sách là một tấm hình nhỏ chụp chung cả gia đình trong một chuyến du lịch trước kia, gương mặt cả hai vui vẻ, bế ấm cô công chúa nhỏ gửi tươi trông thật hạnh phúc biết bao. Cầm tấm ảnh trên tay mà gương mặt cô bé buồn thiu vì nhớ mẹ, ngón tay nhỏ nhắn không ngừng xoa xoa lên khuôn mặt hạnh phúc của xa. Bất thình lình, một bàn tay từ đằng sau vươn lên, chụp giật lấy bức ảnh, mây hoảng hốt vội quay người lại. Đó không ai khác chính là Trang, chẳng biết ả ta đã mở cửa bước vào phòng tự bao giờ. Tức giận mây hét lên, sao cô lại tự ý vào phòng con? mà không gõ cửa như vậy chứ. Mau trả lại tấm hình cho con, tại sao cô lại lấy lấy đồ của con? Chàng không những ánh náy, à cười cợt trêu chọc lại cô bé. Nhà tao, tao thích vào lúc nào thì tao vào. Ok, tao không thích gõ cửa đấy, thì sao nào? Sao nào? Không phải ba và bố mày đã nói rằng không được nhắc đến tên con mẹ lăng loàn của mày, không được giữ lại bất kỳ đồ đạc gì liên quan đến nó trong căn nhà này hay sao? Tại sao mày không có nghe lời? Mày thích chống đối lắm hả? Giờ tao sẽ lấy đi cái này, đồ dơ bẩn như mẹ mày á, không xứng đáng xuất hiện dù chỉ một chút xíu xiu trong góc ngách của căn nhà này. OK. Thấy vậy, mày rối rít van xin. "Cô ơi, con xin cô, cô trả lại bức ảnh cho con đi cô, cô muốn con làm gì cũng được, chỉ xin trả lại nó cho con. Đấy là thứ duy nhất còn sót lại của mẹ, con cầu xin cô." Trang thẳng thừng tuyên bố, "Không." Rất lời, ả quay bước tiến về phía cửa phòng mà đi một mạch, mây nước mắt giàn giụa chảy theo, miệng không ngừng mếu máo, "Cô ơi, trả lại cho con đi, trả lại đây." Hai người đứng nơi cầu thang, nếu kéo giành giật qua lại đầy gay cấn, chàng bực mình, tát cho con bé một cái đau điếng, khiến nó ngã nhủi ra đằng sau. Không bỏ cuộc, mây cố bò dậy chạy theo, níu tay ả, đòi cố giành lại đồ của mình. Nó nghiến răng nghiến lợi, Bấm chặt 10 đầu móng tay vào cánh tay trắng nõn nả của chàng. Trả đây, trả đây! Còn khốn này, bỏ ra! Mày có tin á, là tao đập bỏ mẹ mày không hả? Cút ra! Đau quá! Mày dám cấu tao hả con nĩ non? Bỏ ra! Trong phút bật lộn thì ả không may trượt chân, ngã lằn lông lốc xuống bên dưới. Từng thanh âm da thịt qua chạm vào bậc cầu thang, vang lên những tiếng cộp cộp đầy ghê sợn. Mày đứng ở trên mà mặt cắt không còn một sọt máu. Trắng bệch, hoảng sợ, không biết làm gì. Bà liên trong phòng bếp thấy ồn ào bên ngoài, thì tò mò ngó đầu ra để xem. Trong phút chốc, đôi mắt bà trợn ngược lên, vẻ đầy khiếp sợ. Bên dưới chân cầu thang lúc này, trăng nằm đó dạng hắng một đống bất động, máu từ đầu túa ra, vướt đẫm cả một vùng. Bà hoảng sợ không nói nên lời, chạy ra nhưng mà chẳng dám tiến gần đến để xem xét. Miệng ú ớ, quân, quân, quân, Quân, Quân ơi, ối ối con ơi. Quân đang ở trong phòng đọc sách, nghe tiếng mẹ gọi thì tạm gác lại trang giấy mà bước ra. "Con đây mẹ, có chuyện gì vậy ạ?" "Con, con con con ơi, ra ra ra đây." Thấy thái độ khác lạ của mẹ, anh cũng nhanh chân mà tiến về bên ấy. Đến gần, anh hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mắt, vội quỳ xuống nâng đầu ả lên mà cố gọi. "Trang, Trang ơi, em làm sao vậy? Tỉnh dậy đi em, Trang ơi." Theo những đáp lại lời gọi của Quân thì Trang vẫn im lìm không cả mở mắt. Bà Liên chỉ tay về phía trên cầu thang mà mếu máo, "Con chó cái, mày, mày giết người, mày là đồ quỷ dữ, còn khốn nạn." Theo hướng tay chỉ của mẹ, Quân cũng ngước mắt lên mà nhìn con gái bằng tia nhìn sắc lạnh, đầy giận dữ. Biết tình trạng không thể chậm trễ, anh bế Thóc Trang lên mà chạy ra xe mang cô tới bệnh viện. theo sau là bà Liên vẫn đang mếu máo, "Ối giời ơi, quân giết người, ối giời ơi, đồ khốn nạn, rồi cao có mắt thì đánh chết cái quân lếu láo ấy đi rồi ơi." Hai mẹ con bà ngồi bên ngoài băng ghế dài ở hành lang của bệnh viện mà thấp thỏm khôn nguôi, chốc chốc lại đứng lên ngồi xuống đến chóng cả mặt. Cánh cửa phòng cấp cứu dần hé mở, bước theo đó là vị bác sĩ nữ trông còn khá trẻ tuổi. Thấy vậy, bà Liên liền đứng phắt dậy, mà túm chặt lấy tay cô bác sĩ hỏi dối rít. "Cô, cô ơi, con dâu tôi nó sao rồi? Có gặp nguy hiểm gì không? Con bé đã tỉnh chưa cô? Tôi tôi vào thăm nó được chưa? Thế nó" Quân vội chen ngang. "Kia mẹ, mẹ hỏi gì hỏi từ từ thôi, người ta mới trả lời được chứ. Mẹ cứ hỏi nhiều như vậy thì cô ấy biết nói thế nào?" Vị bác sĩ lúc này mới có cơ hội lên tiếng, cô thông báo: "Tạm thời thì tình hình chị nhà đã ổn định." không gặp bất cứ vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng. Phần đầu bị chấn thương và mất nhiều máu nên tạm thời cơ thể rơi vào trạng thái hôn mê sâu, chắc phải ngày mai mới tỉnh được. May là nhà mình đưa chị ấy vào bệnh viện sớm, không thì đến đứa bé cũng chẳng giữ lại được. Giờ thì an toàn rồi, cả mẹ cả con đã ổn, bác và anh đây không phải lo lắng gì nữa nhé. Bác sĩ nói sao? Đứa bé, đứa bé nào? Ồ thế nhà chưa biết gì ạ? Chị nhà có thai được hơn 2 tháng rồi đấy. Bác sĩ, bác sĩ nói thật không? Dạ thật mà bác, cháu làm sao dám mang chuyện này ra đùa được ạ. Chúc mừng cả nhà nhé." Nói rồi cô ấy liền rời đi, bỏ mặc lại hai mẹ con bà Liên đang thất thần. Bà quay sang con trai, vẻ mặt tuyệt vọng mà nói, "Thôi, thế là nó có thai rồi. Nó có người khác rồi." Quân im lặng, trầm tư một lúc lâu, sau đó mới dám thú thật, "Dạ ạ, đứa bé, đứa bé là con của con ạ." Bà Liên chớp mắt nhìn con, túm chặt lấy vai nó mà lắc mạnh. "Có nói sao? Con của con, không lẽ hai đứa đã âm?" Quân không nói gì, chỉ gật đầu xác nhận. Bà vui sướng tột độ, nhảy tưng tưng lên giữa hành lang rồi hét lớn, "Ối làng nước ơi, ối mọi người ơi, tôi có cháu rồi, tôi có cháu rồi, tôi sắp được lên chức bà rồi." Trái ngược với tâm trạng hớn hở vui sướng của mẹ, thì Quân lại khác, anh không hề cảm thấy vui vẻ một chút nào. Không phải là vì ghét bỏ vì Trang, nhưng mà thực sự anh chưa sẵn sàng cho chuyện này. Chuyện của Sa vẫn còn chưa nguôi ngoai, thì sao mà 23 giờ 30 phút, bên trong căn phòng bệnh, bà Liên Ân cầm lấy cái khăn nhỏ đã thấm nước mà lau qua mặt mũi người ngộm cho Trang. Dáng vẻ trầm chú hiện giờ không khác gì ngày trước lúc mới biết tin Sa có bầu. Quân thì vẫn ủ rũ, anh đứng bên ô cửa sổ, thả hồn ra bên ngoài. trên môi phỉ phèo điếu thuốc vẫn đang âm ỉ cháy. Trên giường, Trang dần dần hồi tỉnh, cơ thể lúc này vẫn còn rất yếu, hai mắt quay quay như có ngàn vì sao ở trước. "À, thều thào. Đây, đây là đâu vậy?" Bà Liên đang giặt lại cái khăn, nghe thấy tiếng hỏi thì vứt đánh bẹt nó xuống chậu nước mà ngẩng lên, thấy Trang đã tỉnh bà vui lắm. "Ôi con ơi, tỉnh rồi hả con? Thấy trong người sao rồi? Đau chỗ nào không?" Mẹ, con đang ở đâu đây? À, con đang ở bệnh viện, con không nhớ gì hết sao? Chàng cố vận dụng trí óc, nhào nhào mắt cố nhớ lại chuyện đã xảy ra với bản thân. Bất giác đôi mắt ả mở lớn, đầy tia sát khí, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, hận không thể ngay lúc này xé sát con quỷ nhỏ đó ra làm chăm mảnh. Bà Liên đưa tay lên, vuông chán mà tươi cười. Con đừng lo gì cả, mọi chuyện không sao rồi. Mẹ, con đang ở bệnh viện, con không nhớ gì hết sao? Bác sĩ nói con không bị gì nghiêm trọng hết, chỉ cần tĩnh dưỡng một vài hôm là có thể về nhà được. Không những thế còn có tin vui nữa đấy nhá. Tin vui gì hả mẹ? Trang tò mò, bà đưa tay lên bụng cô mà xoa xoa. Con con có em bé rồi. Dạ sao ạ? Mẹ nói em em bé? Đúng vậy, bác sĩ bảo con có thai được hơn 2 tháng rồi. Khuôn mặt à thoáng chốc mừng như bắt được vàng. Nắm chặt lấy tay bà Liên mà cười lên sung sướng, "Mẹ, con con cuối cùng cũng có thai rồi, là là cháu của mẹ." "Ừ, mẹ biết rồi, con của mẹ giỏi lắm." Đoạn bà quay sang hướng đối diện mà gọi giật giọng, "Quân Quân, vào đây, chàng nó tỉnh rồi đây này." Quân đang lơ mơ nghe mẹ gọi thì cũng giật mình, anh vứt nốt điếu thuốc đang rở xuống bên dưới, hặc nhổ vài bãi cho đỡ ám mũi rồi mới quay trở vào. Tiến tới sát bên giường, anh ân cần, "Em tỉnh rồi à? Còn đau chỗ nào không?" Trang hạnh phúc nắm tay anh mà đặt lên trên bụng mình, à lắc đầu, "Em không đau anh ạ, có con của chúng mình rồi thì em không thấy đau đớn chỗ nào cả." Quân Cố hưởng nở một nụ cười méo mó trên gương mặt cho cô ta an lòng. Bà Liên đứng bên cạnh, thấy cảnh vui thì cũng vui lây, nhưng giờ cục tức ban trưa lại bất ngờ đẩy lên trên họng, khiến bà nuốt không trôi. tức giận mà chửi đồng. Tiễn sư bố cái con quái ác kia nữa chứ, lần này bà tống khứ mày ra ngoài đường, cho mày chết dẫm chết dúi ở đâu thì chết, lý nữa thì làm cháu bà đau, con khốn. Trong thoáng chốc, đầu trang liền nảy số, ả rơm rớm nước mắt mà mếu máo, nắm chặt lấy tay Quân. Con xin mẹ, em xin anh, không phải do mây đâu, là do em, do con không may chữa chân thôi, mọi người đừng trách con nó mà tội nghiệp. Có thể là dạo gần đây con bé thiếu mẹ, chưa làm quen được với cách sinh hoạt mới nên có chút ngang bướng, nhưng con tin thời gian nữa nó sẽ lại ngoan ngoãn thôi, mẹ đừng đuổi con bé đi, tội nghiệp nó lắm, con xin mẹ. Con không biết đâu, con này nó không đơn giản như vẻ bề ngoài, loại nó là phải tốn khứ, không Quân vội lên tiếng ngắt lời, thôi bỏ qua đi mẹ, cứ làm theo ý Trang đi, dù gì cũng chỉ là sự cố, giờ tất cả đều bình an vô sự rồi. Nhưng mà thôi mà mẹ, Trang đã nói vậy rồi thì mình cứ làm theo ý em ấy đi ạ." Bà Liên tuy vẫn còn hơi hậm hực, nhưng rồi cũng chẹp miệng mà chiều theo ý của con, vì giờ nó đang mang trong người dòng máu của nhà mình rồi, thôi thì nó muốn sao cũng được. Thấy sự có vẻ em vui, Trang nhìn cả hai người mà cười vui vẻ, nhưng đằng sau nụ cười đó là cả một âm mưu, cả một sự thâm độc đã được bộc bạch ra. "Mày, mày dám chống đối tao?" Thì lần này tao sẽ cho mày biết thế nào, lăn lẽ đổ, cứ chờ đấy mày ạ. Sau phút giây mừng mừng tủi tủi vì trang thoát khỏi cơn nguy kịch, thấy cô đã ổn nên quân cũng an tâm mà để mẹ ở lại chăm lo, còn phần mình thì lái xe trở về nhà, phần vì phải giải quyết một số chuyện còn đang dở dang ở công ty, phần vì nhà cửa chỉ có mình con bé Mây nên rất nguy hiểm, anh không có yên tâm. Về đến nơi, lái xe vào bên trong sân rồi Anh nhanh chóng chạy ra khóa lại cánh cổng. Nhà cửa lúc này im lìm tối om, không có lấy một chút ánh sáng nào. Quân dò dẫm bật đèn điện thoại, tiến vào trong, tìm công tắc bật hết tất cả các bóng ở mọi nơi. Ánh sáng tràn ngập khắp cả không gian căn nhà rộng lớn, nhưng lại vắng lặng một cách đáng sợ. Anh tiến vào gian bếp, lấy ra một thanh gỗ dài chừng khoảng hơn 50 phân, ánh mắt nhìn cây gậy dần chuyển sang màu đỏ quạch, một vẻ đáng sợ. Quân Hồng Hãn cầm chắc nó trên tay mà lao nhanh về phía cầu thang để lên trên tầng. Tiếng cộp cộp của giày nện xuống bậc cầu thang bằng gỗ kêu lên những tiếng rầm rập đầy đáng sợ. Dừng trước cửa phòng con gái, anh giơ chân lên, cố dùng hết sức để đạp tung cánh cửa, khiến cho nó bung ra đập vào vách nghe ầm một tiếng. Bên trong, Mây ngồi thu lu một góc trong bóng tối, ôm tấm ảnh của mẹ run lên bần bật. có vẻ như sự việc hồi trưa chỉ là vô tình nhưng đã phần nào ám ảnh lấy tâm trí non nớt của con bé, khiến nó tự nhận mình chính là kẻ gây ra tội đó. Quân đưa tay ấn mở công tắc điện, ánh sáng phút chốc đã tràn ngập cả căn phòng, soi tỏ cả góc nơi mây ngồi. Thấy bố cầm trên tay cây gậy, mặt mũi đỏ gay phừng phừng lửa giận thì nó vô cùng hoảng sợ, đôi mắt lúc này đã rơm rớm nước mắt, chỉ trực chờ trong phút chốc là vỡ hòa tuôn trào. uằn hét lên, "Mày, bước ra đây." Con bé càng hoảng hơn, tay còn lại cố bám chặt vào chân bạn học, nhìn bố nó mà lắc lắc cái đầu. Thấy thái độ chống đối, anh lại càng sôi máu hơn, "Con kia, tao bảo mày bước ra đây, mày điếc à?" Nỗi sợ khi này đã lên đến đỉnh điểm, nước mắt tuôn trào như mưa mùa hạ, nó nói trong tiếng nấc nghẹn, "Bố, con xin bố, bố đừng làm con sợ, con xin bố." Điên tiết, quân tiến hẳn vào bên trong chỗ con gái ngồi, hung hùng hổ hổ túm lấy tóc nó, lôi sành sạch ra giữa căn phòng. Đào quá, mây buông tấm ảnh ra mà đưa hai tay lên ôm đầu van xin rối rít. Ánh mắt anh đã ngay lập tức quét qua vật vừa rơi khỏi người con, tò mò liền cúi xuống nhặt nó lên để xem xét. Trong mắt lúc này như muốn lòi rơi hẳn ra bên ngoài, ngay lập tức đôi tay thô bảo dùng sức xé vụn bức ảnh. hành chụp mạnh nhào nh nhí, anh đứng đó gầm lên như con thú man rải giữa đêm đông. "Không phải hôm nọ tao đã vứt hết những thứ gì liên quan đến con đàn bà ấy đi rồi hay sao? Tại sao giờ vẫn còn sót lại cái này? Mày lấy trộm ở đâu ra? Mày thích chống đối tao phải không? Con mẹ mày nó bỏ đi theo nhân tình của nó rồi, nó đếch cần mày nữa đâu, nghe chưa, con ngu? Nhớ Nhung nó làm cái gì hả? Mày sống trong nhà tao, ăn cơm của tao, được chăm sóc bởi người của tao." Cái mà cái não lợn của mày lúc nào cũng chỉ hướng về con đốn mạt kia, năm lần bảy lượt chống đối đủ kiểu, mày thích bắt nạt người khác lắm đúng không? Thích đẩy người lắm đúng không? Được rồi, để hôm nay tao cho mày nếm trải cái cảm giác được lăn cầu thang nó là như thế nào." Dứt lời, anh lại túm lấy tóc của con bé mà lôi tuột ra bên ngoài, mặc cho nó vẫn đang ra sức cầu xin trong nước mắt. Đứng trước thềm, quân túm lấy mặt con mà dí về phía dưới chân cầu thang sâu thăm thẳm. Anh gằn giọng, "Mày nhìn đi, nhìn xem, mày có từng nghĩ đến cái cảm giác thân thể bị lăn như một quả bóng xuống nó sẽ như thế nào không? Nó sẽ từ từ, chậm chậm lăn nhẹ nhàng, khắp cơ thể bị va chạm sẽ gây sức đến tủa máu, cái đầu thì dập nát nhão như cháo." Nghe những lời hăm dọa của bố, mặt mũi mây trắng bạch như tờ giấy, đôi mắt cố nhắm chặt lại để không phải nhìn xuống bên dưới. Nó cầu xin, "Bố, bố, bố" Con con xin lỗi bố, bố tha cho con đi, con con sợ lắm, con biết lỗi rồi, bố, bố tha cho con, con biết con sai rồi, con không dám chống đối nữa đâu, con hứa, con hứa con sẽ không làm gì sai nữa đâu, bố tha cho con đi, con sợ lắm." Đôi mắt Quân không hề có chút lương thiện, cười lên vàng khanh khách, "Mày là cái đứa ngang bướng, không cho mày một bài học á, thì làm sao mà bỏ được cái tính ấy?" Đoạn anh già vợ Dựa tay đẩy cơ thể con xuống rồi lại nhanh chóng kéo giật lại, mây bị một cú giọạ hú vía, hồn vía như bay lên tận chín tầng mây, mồm hét lên ầm ĩ. Thấy bộ dạng hoảng loạn của đứa con gái đáng thương, Quân không hề cảm thấy thương hại hay mềm lòng, thậm chí còn thích thú mà cười lên hồ hố, "Giỏi, ta tưởng mày không biết sợ chứ. Hừ, biết sợ là tốt, tốt lắm, tốt lắm." Chẳng biết trong đầu anh lúc này đang suy nghĩ gì, Dường như con người đang đứng nơi đây không còn là quân nữa, bản tính của quân không phải là kẻ thú tính biến thái như vậy. Dứt chàng cười, anh lại đứng lên lôi sành rạch mây đang nằm dưới sàn hành lang trở lại trong phòng. Cánh cửa đóng lại, vang lên một tiếng rầm như sấm truyền, kéo theo sau đó là một loạt những tiếng mắng chửi, tiếng van xin khóc lóc ầm ĩ, tiếng chan chát như ai đó cầm cây gậy vụt vào bao cát để trút giận. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng, mới đó mà Trang đã nằm viện được 3 ngày, sức khỏe của ả gần như đã phục hồi hoàn toàn, chỉ thỉnh thoảng vận động mạnh thì thấy hơi choáng váng một chút, nói chung là không có gì đáng quan ngại. Giam mình trong bốn bức tường trắng suốt mấy ngày trời, không được tự do vận động khiến Trang vô cùng khó chịu và ấm ách trong người. Thấy cơ thể đã khỏe, cộng thêm với kết luận của bác sĩ rằng mọi thứ đã ổn, cô liền nặng nặc đòi bà Liên đưa mình về nhà cho bằng được. Với tâm lý của người già thì tính ai nấy cũng đều rất cẩn trọng, bà ta cũng chẳng ngoại lệ, vẫn muốn để Trang ở lại bệnh viện thêm mấy ngày nữa cho chắc. Ấy nhưng cho dù bà có khuyên dặn ngon ngọt cỡ nào thì cô con dâu hờ vẫn cứ kiên quyết muốn xuất viện. Bất lực, đành phải gọi con trai để anh nói lại với con bé, chứ bà cũng chẳng dám quyết định chuyện này, nó nói thì chắc con bé sẽ chịu nghe lời hơn. Trái ngược với sự mong đợi của bà, Quân lại ủng hộ Trang, anh nói rằng giờ mọi việc cô muốn như thế nào thì cứ làm theo ý, chỉ cần ả thích là được. Thấy con trai quan tâm đến Trang như vậy, đáng ra bà phải mừng thì đúng hơn, bởi từ trước đến giờ, bản thân bỏ biết bao nhiêu công sức ra để vun đắp, cũng chỉ mong cho hai đứa nó được nên đôi. Nhưng khi thấy mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như này, trong lòng bà lại cứ thấy có gì đó lẫn cấn khó chịu. Ngày trước Quân đã theo vợ mà chống đối lại với gia đình, Khiến bà lao đao khổ sở mãi mới rứt được cái con của nợ kia ra khỏi cuộc đời của anh. Ấy vậy mà giờ chúng mới chỉ có con, còn chưa cưới xin gì mà nó đã chiều chuộng cho con bé mọi quyền quyết định. Cứ cái đà này, chỉ sợ mai sau chúng nó trèo lên đầu lên cổ mình mà ngồi cũng chẳng hay. Cất cái điện thoại vào túi áo, bà chẹt miệng mấy cái chán nản rồi quay vào toan thu dọn đồ đạc để chiều còn trở về nhà. Mấy ngày nay bà cũng rất vất vả. Tần Tâm tận lực kè kè bên cạnh giường bệnh của Trang Suất, chăm lo phục vụ chu đáo đến quên ăn quên ngủ, Âu cũng chẳng sung sướng gì hơn người bệnh là mấy. Đầu giờ chiều, trong phòng bà lúc này, bà liên mệt mỏi nên đã thiếp đi trên chiếc giường lúc nào chẳng hay, còn Trang thì vẫn ung dung ngồi lướt điện thoại một cách đầy say đắm, thỉnh thoảng ả lại cười lên khi khí hít đầy vui vẻ. Cánh cửa phòng vang lên, âm thanh có người mở từ bên ngoài. Đó không ai khác chính là Quân. Anh bước vào với một bó hồng đỏ thắm thơm ngát. Thấy Quân đến, Trang buông điện thoại xuống giường, khuôn mặt lại hiện lên nét mệt mỏi. Anh mới đến à? Quân nở nụ cười ấm áp như ánh nắng mùa đông, âu yếm nhìn Trang. Ừ, em đã khỏe hẳn chưa? Còn thấy đau đớn chỗ nào không? Dạ, em không sao ạ, chỉ thấy hơi mệt mỏi và có chút khó chịu nơi cổ họng. Lúc trưa có hỏi bác sĩ thì họ bảo chỉ là triệu chứng bình thường. cô phụ nữ mới mang thai rồi ạ, còn mọi thứ không có gì bất ổn, có thể về nhà được. Vậy là tốt rồi. Đoản anh đưa bó hoa ra trước mặt à. Nàng em này, mừng em và con trở về nhà. Trang hạnh phúc nhận lấy bó hoa ngắm nghía, đẹp quá anh nhỉ, em cảm ơn anh nhiều nhé. Quân xoa xoa đầu cô ta rồi cúi xuống thơm lên trán một cái đầy tình cảm. Đợi anh một chút nhé, anh qua quầy làm thủ tục xuất viện rồi mình cùng đi về. Dạ vâng, anh cứ đi đi ạ. mà anh này, anh không phải quay lại phòng đâu, em với mẹ sẽ đi ra xe luôn cho đỡ mất thời gian ạ. Thế có được không? Còn đồ đạc nữa. Không sao đâu anh, có mấy cái túi đồ bé xíu xiu, em nhấc bằng một ngón tay còn được nữa là, với lại em cũng muốn tự thân vận động một chút cho giãn xương khớp. Nằm cả mấy ngày trời, nhớ cái cảm giác đi lại quá. Thôi thì tùy em, em muốn như nào thì cứ làm như vậy là được. Vậy anh đi trước nhé. Dạ anh đi ạ, em cũng chuẩn bị ra ngay đây. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, A Liên trở về dáng vẻ lúc nãy, cầm bó hoa mà sướng như điên như dại. Quay ra thấy bà Liên vẫn còn nằm co ro một góc với chiếc chăn mỏng, chàng có chút không vừa lòng. A tiến tới bên cạnh giường, giơ tay lên, dùng một lực khá mạnh đập lên người khiến bà giật nảy mình, ngồi bật dậy. "Ủa rồi ơi, cái cái gì đấy? Mẹ, mẹ dậy đi chuẩn bị đi về thôi." Mã Khiếp, "Mẹ ngủ gì mà say thế, con gọi mãi chẳng thấy thưa gì cả." đang định chạy đi gọi bác sĩ vào xem cho mẹ đấy." Bà Liên đưa tay lên, day day hai bên thái dương cho tỉnh táo hẳn. "Ừm, chắc mấy nay không được ngủ nhiều." Cư thấp thỏm, "Nay được ngủ tròn giấc nên mẹ ngủ hơi sâu. Thế thằng Quân nó tới trưa hả con mà đã đi về?" "Dạ, anh ấy đến rồi ạ, đang đi làm nốt thủ tục để được ra viện." "Mẹ cũng mau dậy đi, rồi hai mẹ con mình đi ra ngoài đó, kêu anh ấy lại phải chờ." "Ừ ừ, mẹ dậy rồi đây." con xem đồ đạc cá nhân còn gì á thì thu nốt đi, rồi hai mẹ con ta còn về." À bước đến giường, cầm lấy bó hoa mà tiến về phía cửa, cứ vậy đứng đó giơ máy lên chụp hình giống ảo, hình kiểu này đến kiểu khác. Bà Liên khệ nể xách ba túi đồ đi ra, tuy có chút nặng nhọc nhưng bà vẫn cắn răng mà chịu đựng, không muốn để Trang phải mang vác. "Đi thôi con." Trang không nói không rằng, cầm bó hoa tung tăng đi đằng trước, chốc chốc lại cúi xuống hít hà hương thơm ngào ngạt. Đến ngã cua, chỉ còn cách sảnh lớn khoảng chừng 50 mét trùng hợp quân cũng vừa từ trong đi ra đằng trước cách hai người một đoạn Trang ngẫm nghĩ một lát rồi dừng khường lại quay đầu nhìn ra đằng sau mà vẫy vẫy tay bà liên khể nệ chậm chạp nên bị tụt lại đằng sau một quãng khá xa thấy con gọi thì cũng vội nhanh chân cố chạy lên mùa đông lạnh lạnh như thế mà khắp khuôn mặt bà mồ hôi mồ kê toát ra nhễ nhại ướt nhẹp cả hai bên tóc mai đứng lại thở hồng hộc mồm miệng khô khốc, bà bảo: "Sao thế hả con, sao không đi tiếp, hay con quên cái gì ở trong phòng?" Trang mỉm cười, đưa đôi bàn tay nắm lấy mấy cái túi đồ trên tay mẹ mà nói: "Con khát nước quá mẹ, mẹ đi mua hộ con chai nước cam nha. Đưa đồ đây con cầm cho ạ, con mang ra ngoài cửa đằng kia trước nha, lát mẹ mua xong thì đi thẳng ra đó nhé." "Thế con cầm được không đấy?" "Được mà mẹ, chuyện nhỏ." Ầm ừ, đặt mấy túi đồ xuống dưới nền, bà lại nhanh chân mà chạy về hướng căng tin. để mua nước cho con dâu, một mình trang tay ôm bó hoa cùng với đồ đạc chạy nhanh về đằng trước, đến gần cánh cửa à bắt đầu giảm tốc độ, đi chậm chậm ra vẻ nặng nhọc lắm. Anh Quân, anh Quân ơi." Quân đứng đó nghe tiếng gọi thì liền quay đầu lại, hốt hoảng khi thấy trang tay xách nách mang, "Nào, đưa đây anh đỡ cho, mà mẹ đâu, sao lại để em cầm nặng như thế?" "Nặng gì đâu anh, nãy mẹ bảo khát nên đi mua nước uống rồi ạ." "Trán mẹ thật đấy." Biết vậy nãy anh vào đi cùng thì em không phải khổ sở như vậy, ai lại người khỏe mà thành thôi, để người bệnh phải nặng nhọc như thế. À ôm lấy tay anh, vừa đi vừa ngon ngọt, không sao mà anh, em khỏe lắm, có gì đâu mà khổ. Hai người vừa đứng đợi ngoài cửa được chừng 3 phút thì bà Liên cũng mua nước chạy về, cầm chai nước đưa về phía Trang, bà thở hổn hển, "Đây, à đây, nước đây, uống đi con." Quân bực mình, anh quát lên. "Mẹ làm cái gì vậy?" ít bao nhiêu đồ đạc như này mà lại để Trang một mình tay xách nách mang, không biết ai mới là người bị bệnh nữa. Bà ngớ người không hiểu chuyện gì, mặt mũi nhợt cả ra. "Hả? Con nói gì vậy? Chẳng phải đồ đạc mẹ cầm hết còn gì? Thế mẹ xách cái gì vậy? Mẹ cầm hết mà nãy Trang lại khệ nệ ôm đống này ra đây à? Đâu, đồ mẹ cầm đâu?" Bà ứ ớ, chẳng biết giải thích ra sao, quay sang nhìn Trang cầu cứu. "À, không hề minh oan." chỉ đưa tay rồi xoa xoa cánh tay Quân Quyền nhủ, "Anh, anh đừng nóng mà, có chút đồ đạc thì ai mang chẳng được, em có quan trọng gì đâu, thôi, mình ra về đi thôi nào, đứng từ nãy giờ mỏi chân quá rồi." Quân hậm hực cúi xuống, mang hết đống đồ ra bãi xe, theo sau là bà Liên và Trang, đang yên đang lành bị mắng oan nên bà bực mình lắm, rõ ràng là mình bỏ công sức ra lo cho chúng nó, đã không nhận được lời cảm ơn thì thôi, đằng này lại bị nó mắng cho một trận. Trên suôn quãng đường trở về, mặc cho hai đứa nhỏ trò chuyện vui vẻ, bà mặc kệ im lặng không nói lấy nửa lời. Về tới nơi, rất thải bước xuống khỏi xe với một tâm trạng hổ hởi, bà liên uể oải vươn vai mấy cái, cố hít thật sâu làn không khí của buổi chiều tà êm dịu. Đúng là đi rồi mới biết, chẳng nơi đâu bằng nhà mình, nhà mình vẫn là nhất. Về nhà cái là tự dưng bao nhiêu mệt nhọc nhọc trong người nó cứ tan biến đi đầu hết, khỏe re. Quân và Trang chẳng biết nói gì, cả hai quay ra nhìn mẹ rồi lại nhìn nhau, nở một nụ cười tươi rói. Cả ba bước vào bên trong, căn nhà vẫn như vậy chẳng có gì thay đổi, chỉ là thiếu hơi người nên có chút lạnh lẽo và bội bặm. Quân lấy hết đồ đạc từ trên xe xuống, rồi xách chúng vào, để lên trên bàn lát cho mẹ cất dọn, sau đó bỏ mặc lại hai người ở ngoài. Anh tiến bước về phòng làm việc mà nhốt mình ở trong đó, làm cái gì chẳng ai hay biết. Trang tung tăng một hồi, rồi nhảy tót lên băng chiếc sofa bọc nhung mịn màng, à xoay qua xoay lại một cách đầy thích thú. Bà Liên từ bên trong phòng vệ sinh đi ra, vẻ mặt đầy khoan khoái, tiến về phía gian chính bảo con. "Trang, dậy đi nào, xem đồ đạc cái nào của hai đứa bay á thì phân ra, rồi đem đi mà cắt cho gọn, chứ ai lại để ngổn ngang thế này." À đang nằm lướt điện thoại nghe được thì vội buông xuống trả lời, "Nào con có muốn nằm đâu ạ?" Giờ mang thêm một người nữa nên cô thể lúc nào cũng như đeo gông vào cổ ấy, cựu ủy oải chỉ muốn ngồi yên một chỗ thôi ạ. Cái này là con bảo vệ cho con một phần thôi, còn 9 phần còn lại là bảo vệ cho cháu của mẹ ấy chứ." Bà Liên nghe vậy thì cũng ậm ừ cho là phải, tắc lưỡi, "Mẹ quên mất đấy, giờ có con có cái rồi, cứ nên cẩn thận là trên hết, con suy nghĩ thế là đúng đấy. Thôi cứ nằm đấy nghỉ đi, để mẹ làm cho." Được cưng chiều, trang trong lòng đầy vui sướng, Dạ vâng ạ, con cảm ơn mẹ yêu nhiều lắm ạ. Đây, đồ đạc của con chỉ có mỗi cái túi màu hồng này thôi, mẹ mang lên trên phòng cất giúp con nhé. Ừ, để mẹ đem lên cho. Bà cầm theo cái túi vừa đến chân cầu thang thì à lại cắt tiếng gọi. A, mẹ ơi, tiện lấy giúp con chiếc váy ngủ trắng trong tủ, mang xuống để lát con tắm nha. Cái váy màu trắng mà có bông hồng ở sau lưng ấy. Rồi rồi, mẹ biết rồi. Mở cánh cửa phòng của con. bà đặt gọn túi đồ xuống bên cạnh chân bàn trang điểm tiện thể ngó qua chiếc gương ngắm nghĩa khuôn mặt chết thật đấy, mới có mấy ngày ăn ngủ thất thường mà giờ cái mặt như cái bãi chiến trường thế này tình hình á mai lại phải sang con làn nó chăm sóc tút tát lại cho thôi chứ kinh quá, mất hết cả nét xinh xắn hiển lương chán nản thở dài một hơi sau đó liền rời khỏi tấm gương bà đến bên cái tủ quần áo nằm ở góc phòng toan soạn đồ mà Trang đã dặn để xem cái quần cái áo nó bảo là cái nào nào. Cánh cửa vừa mở ra, thứ đập vào trước mắt khiến mặt mỗi bà liền chuyển sang đỏ bừng, nguyên một dải đồ lót dây dở bé xíu xiu, chất liệu mỏng tang, đủ màu sắc treo lủng lẳng trên mắt. Cái cái gì vậy? Đây đây cũng là quần áo hở. Sao cái lũ trẻ giờ chúng nó có cái mốt gì mà lạ lùng thế nhỉ? Cái đồ này mặc lên người thì có cái cảm giác gì đâu, bé tí tí tí te thế này. thì chai được cái gì. Thứ đồ mới lạ thu hút sự chú ý khiến bà không ngừng ngắm nhìn và soi xét. Bất giác chẳng hiểu nghĩ gì, bà đưa tay lên, nhấc ra một chiếc đưa ra ướm thử lên người. Đây này, đây này, mặc thế này thì có mà như không à? Lại còn mấy cái dây này buộc vào đâu nhỉ? cứ rối lùm tùm hết cả lên. Chàng ở dưới nhà đợi lâu quá, chưa thấy mẹ mang đồ xuống thì đâm ra bực mình. À hậm hực vùng vằng đi lên trên. miệng không ngừng làu bàu những câu vô cùng khó chịu. Vừa bước lên tới cửa phòng, thấy bà Liên đang ướm đồ đạc của mình, cô hơi hoảng, "Mẹ, mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Mẹ đang làm gì đồ của con thế hả?" Bà giật nảy mình tay run run, "À, mẹ không, không phải đâu, ở chỉ là mẹ thấy." Trương mặt nặng như chì, bước dầm dập vào, giật lấy cái áo trên tay bà mà treo trở lại vào trong, tay nhanh với lấy chiếc váy mình gần. Xong rồi, À đóng sầm cánh cửa tụ lại trước mặt mẹ chồng tương lai, quay chân trở ra, vừa đi vừa chửi thầm. Già cả còn không nên nếp, có mỗi tí việc nhỏ cũng chẳng xong, chẳng được cái tích sự gì, cái ma cái máy. Nhìn trang bước đi mà thâm tâm ấy nấy vô cùng, bà cũng đứng đó ngãi ngùng mãi, một lúc sau mới đi trở ra. Đi qua căn phòng nằm sát bên lối cầu thang thì bất giác bước chân bà dừng khựng lại. Sự việc hôm đó hiện về trong đầu khiến bà sôi máu. Từ hôm đó không có trở về nhà nên cũng chẳng có thời gian mà dăn đe quần lếu láo. Hôm nay nhất định phải cho nó vài cái bạt tai cho bỏ ghét mới được. Nghĩ là làm, đôi chân liền xoay gót quay trở lại phòng con bé Mây. Đứng trước cánh cửa, không ngần ngại đưa tay thử đẩy. Hóa ra là không có khóa. Đẩy một cái là đã bật tung ra. Khung cảnh lộn xộn, mọi thứ vung vãi trên mặt sàn, tung tóe Đổi chỗ còn có một vài vệt gì đỏ đỏ như sơn đã khô lại dính trên nền bề mặt. Bà Hoàng bà đánh mắt khắp một lượt nhìn xung quanh căn phòng. Đôi mắt chợt dừng lại ở trên giường, nơi mấy đói là nằm co ro so cuộn tròn trong cái chăn nhầu nhĩ, lúc này cũng vương vãi mấy vệt đỏ như dưới sàn. Bước chậm chậm tới sát cạnh bên giường, bà run run giọng gọi. "Này, này, ừ, con kìa, mày mày nghe tao nói gì không?" Dậy, dậy đi. Mây, mây, mấy gió ơi. Lay lay mãi một hồi, thì đứa trẻ đáng thương mới lờ mờ mở được cặp mắt, chỉ nhận diện được trước mặt lúc này có bóng dáng của ai đó đang ngồi đối diện. Nó hoảng sợ vội bật dậy, lùi về đằng sau cúi gằm mặt, miệng cầu xin. "Bố ơi, con xin bố, con biết lỗi rồi, bố tha cho con đi, đừng đánh con nữa, đau lắm." Vào đây cơ mà, bố nào? Con bé thấy không phải giọng của Quân thì nó cũng bớt hoảng, từ từ ngóc đầu lên xem người đó là ai. Bà, bà mới về à? Thì không tao thì là ai, mà sao mày làm cái gì ở nhà mấy hôm nay, nhà cửa nó lại bừa bộn kinh khủng như thế này, không biết thế nào là sạch là bẩn hớ, rồi còn cái gì đỏ đỏ cứ bám khắp phòng thế này, mày đổ màu ra phải không? Y như con mẹ mày, không được cái tích sự gì cả, chỉ phá là giỏi. Mày vẫn hoảng sợ chẳng dám nói năng câu gì, run run đưa tay cố kéo cái chăn về phía lòng mình che chắn cơ thể. Thấy lạ, lúc này bà mới để ý rằng từ nãy con bé cứ khư khư cái chăn không rời, liền cất tiếng hỏi: "Thế mày làm sao mà cứ ôm cái chăn khư khư thế hả? Có rét lắm đâu, hay người mày bị làm sao, hay mày giấu cái gì khuất tất?" Mày vẫn sợ hãi ôm chặt lấy cái chăn lắc đầu. Bà có phần tức giận, đưa tay ra tung lấy một đầu chăn lôi kéo, quyết giật nó xuống cho bằng được. Dằng co một hồi thì cũng đã thắng, nhưng chiến thắng chẳng vui vẻ chút nào, Mây càng hoảng hơn, cô bé giang hai tay ra, ôm lấy cơ thể để che đi những vết thương tím đen trên khắp bề mặt da, để lộ ra cái cổ với vết hằn bàn tay năm ngón. Tiếng thốt lên thất thanh của bà Liên như không thể tin nổi vào mắt mình, "Ôi, ối giời ơi, làng làng nước ơi, mày mày bị sao thế hả Mây?" Sao, sao ai lại đánh mày ra cái nông nỗi này?" Đáp lại câu hỏi, mây vẫn im lặng cúi gằm mặt không lên tiếng. Bà bỏ cái chăn xuống dưới đất mà tiến sát lại về nơi đứa cháu gái ngồi, đôi tay run run vạch quần áo lên kiểm tra, vết thương không có gì quá nghiêm trọng, hầu như chỉ bị tác động ở phần tay chân và phần lưng, may không bị ở mấy chỗ nhạy cảm như vùng bụng ngực. Thấy tình trạng của con nhỏ lúc này thì bao nhiêu sự tức tối lúc nãy cũng đã chuyển hết sang vẻ thương xót. không nỡ to tiếng, bà Ân gần hỏi: "Thì rốt cuộc ai đánh mày ra như này, nói cho bà xem nào." Nó vẫn im lặng không hé răng lấy nửa lời. "Thế mấy hôm nay mày có đi đâu, ra khỏi nhà hay không?" Mày khẽ lắc đầu, ý bảo là không có. "Thì rốt cuộc ai làm gì mà sao mày lại ra cái bộ dạng như này, ai lại người ngậm chỗ nào cũng tím bầm hết thế này có chết không chứ lị. Hay là trộm nó vào nhà, nó cướp của mày không được nên nó lục phòng rồi đánh?" Đúng rồi, nhìn cái phòng như này, chắc chắn là trộm rồi. Chít giờ phải đi xuống bảo ngay thằng Quân nó lên xem thế nào thôi, nguy hiểm quá, sợ quá. Bà toan quay người tính đi xuống dưới nhà thì mây ngẩng mặt lên, đưa đôi tay nhỏ nhắn tím bầm, nắm vạt áo kéo giật lại. "Bà ơi, bà đừng bảo với bố." Thế làm sao mà không được bảo? Bảo để thằng bố bay còn biết đường mà báo cảnh sát chứ. Giữ im ỉm đi, rồi có ngày nó vào nó cướp của giết cả nhà. Mày là điển hình đấy. mày nó chẳng xiên cho một nhát, không thì cũng... Ngẫm nghĩ một lát, mày mới dám thú thật. Cô bé nói trong nước mắt, không có trộm đâu bà, là... là bố đã đánh cháu. Cái gì? Bà thì vả cho mày một cái trẹo quay hàm ra bây giờ chứ lị, ăn với chả nói. Bố mày á, nó hiển lành từ trước đến nay, cấu sự gì mà nay, nó lại ra tay hành hùng mày dã man thế này. Hắn nói lếu la lếu láo, mày mà không bị thương á. là bà cho mày mấy cái bạt tai rồi đấy. Cháu nói thật mà bà. Bố, bố đánh cháu vì vì cháu làm gì trang bị ngã, làm suýt nữa mất em." Bà liền giững đi một nhịp, tại sao con này nó lại biết con trang có em bé? Chẳng nhẽ thật sự thằng Quân lại ra tay đánh nó, ra cái nồng nỗi này hay sao? Tiếng bụng sôi lên ùng ục gây nên sự chú ý, quay ra thấy đứa cháu đang ôm bụng lấm lét nhìn mình. Thế làm sao mà nay đói sớm thế? Mấy hôm nay bố mày không cho mày ăn hay sao mà cái mặt mày xanh tái xanh xám thế kia?" Mây cúi gằm mặt, tay vẫn ôm bụng ra chiều đau đớn. Vô Bảo cấm không được ra khỏi phòng nửa bước, bước ra bố roi camera thấy, là bố, bố chặt chân. Nghĩ cũng tội, bà đứng dậy kéo lại cái chăn cho cháu rồi bảo, "Cứ cứ ở yên đây đi, tao đi xuống kiếm cho cái gì mà ăn, không lại bảo nhà này bạc ác." Dứt lời, và ngay lập tức đi ra xuống dưới nhà, trong đầu mang theo một mớ thắc mắc hỗn tạp vô cùng. Vừa bước chân xuống khỏi bậc cầu thang cuối cùng, thì Quân cũng từ phòng làm việc trở ra. "Quân, Quân, lại đây mẹ hỏi cái này." Tiến gần về phía mẹ mình anh hỏi, "Dạ, mẹ bảo gì con?" "À ừ, mẹ mẹ định hỏi hỏi cái mây, cái mây." Quân thẳng thừng, "Đúng, là do con làm, con đánh nó đấy." Giây phút này, hai tai bà như muốn ù đi, không tin nổi những điều vừa thốt ra từ mồm con trai. "Sao, sao con lại làm thế? Dù gì nó cũng còn bé, con dạy bảo thì cũng nhẹ, nó không chết được đâu mà mẹ lo, cứ mặc kệ nó, có như thế thì mới trị được cái thói ương bướng." Nói rồi anh quay lưng rời đi, không để cho mẹ kịp nói thêm câu gì. Bà nhìn theo bóng dáng của Quân mà lòng rối loạn, mang theo một chút cảm giác bất an. Từ bao giờ mà nó lại trở thành một kẻ máu lạnh như thế này. Cái tên chàng bất giác hiện lên trong đầu, khiến bà đặt ra một nghi vấn vô cùng lớn. Cả chuyện lúc ban chiều, mọi thứ khác lạ đều có dính dáng ít nhiều tới cái tên này. Chẳng lẽ thằng quân đã yêu con bé đến mất hết cả lý trí, làm tất cả mọi thứ chỉ để bảo vệ nó ư? Cái kết cục này bà thực sự chưa có nghĩ tới, nó sẽ dễ dàng sang một chiều hướng khác như vậy. Tốt thì chưa thấy đâu, nhưng hại thì đã đập ngay vào trước mặt rồi đây. Đi xuống bếp lục lọi một hồi, thấy chẳng có cái gì ăn được ngay lúc đó, điều đó chứng tỏ rằng cái mấy mấy hôm nay nó nhịn đói là thật. Nghĩ cũng tội, bà đành lật đật chạy ra ngoài đầu ngõ, mua lấy một cốc cháo thịt băm, tiện thể ghé qua hàng thuốc, lấy thêm ít bông băng với thuốc sát khuẩn để về vệ sinh cho cháu gái. Khi vừa về tới nhà thì Trang cũng vừa tắm xong, ả ra thấy cốc cháo nóng hổi thơm lừng đặt trên bàn thì cũng chẳng ngần ngại mà ngay lập tức ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Bà Liên cầm cái khăn mặt đi ra, toán lấy đồ mang lên trên thì đã thấy Trang ở đó từ bao giờ. À đang ung dung ngồi thưởng thức thứ chằng phải của mình. Trang, con làm gì thế hả? Sao sao con lại ăn cái đồ này? Hiểu cháu đang đưa ngang miệng hạ xuống, cô cười nói, cháu mẹ mua hả, ngon lắm, mẹ ra đây con đút cho mẹ một miếng nào. Rồi ạ, cái thứ này có phải mẹ mua cho bay đâu mà tự tiện thế. Trước khi dùng phải hỏi xem của ai chứ, nhỡ mày ăn nó có thuốc độc hay cái gì thì sao, chỉ biết ăn là ăn thôi." Bị mắng thì cô đâm ra bực mình, thả cái thìa vào bên trong rớt gắt lên, "Có mỗi bát cháo thôi mà sao mẹ phải tiếc con cái của mẹ như thế, còn có ăn cũng là tốt cho cháu của mẹ, chứ đi đằng nào mà thiệt, đấy, con giả mẹ, con không thể ăn nữa." Dứt lời, cô ta đứng dậy, bước đi thẳng một mạch lên cầu thang để trở về phòng. Bà đứng đó ngán ngẩm nhìn cốc cháo tung tóe. vườn vãi trên bàn mà thở dài. Thế này thì còn ăn với uống cái gì nữa? Lại đành phải đi mua cho nó cái khác, chứ biết làm thế nào bây giờ. Đúng là mệt cả người. Lần này thì không còn sơ sài nữa, về tới nơi là bà cầm đồ đạc đi thẳng lên phòng luôn, không chậm trễ. Con bé mây mệt lạ, thiếp đi trên chiếc giường nhàu nhĩ. Này, này, dậy đi, dậy mà ăn đi. Mây giật mình bừng tỉnh, như một thói quen bật lùi về đằng sau để đề phòng. Ai làm gì mà bay sợ, cứ làm như tao ăn thịt mày không bằng ấy. Thấy là bà nội nên nó cũng thả lỏng hơn, không có còn kinh sợ như hồi nãy nữa. Mở nắp cốc cháo rồi cắm cái thìa vào bên trong, đưa ra phía cháu bà bảo, "Này, ăn đi." Mùi cháo thơm nức bay xộc vào mũi, khiến cái bụng lại càng sôi to hơn. Mấy run, run run đưa hai tay ra đón lấy, nó run run mút thìa đầu tiên đưa vào miệng, một cảm giác ấm nóng chảy dọc vào khoang họng. mới dễ chịu làm sao, ngon không?" Đứa mắt nhìn sang phía bà nội, con bé lí nhí, "Dạ, có ạ." "Ồ, thế ăn đi, cố mà ăn cho hết vào." Con bé không nói gì, cắm mặt xuống múc ăn một cách đầy ngon lành, thỉnh thoảng lại đưa mắt lén lén nhìn sang bà, như e dè một điều gì đó. Thấy nó cứ nhìn nhìn mình, thì bà lại đâm ra khó chịu quát lên, "Ới cái mày không lo mà cho mà ăn xong đi, còn nhìn gì tao?" Bà thì bà móc mắt mày ra bây giờ chứ lị. Ăn nhanh lên rồi tao còn bôi thuốc cho, còn bao nhiêu việc ở dưới kia kìa, không phải ngồi đây phục vụ mình mày đâu." Như một lời ra lệnh, con bé nghe lời cố ăn một cách nhanh nhất có thể. Sau khi thấy con bé đã ăn hết thì bà mới yên tâm để nó ngồi nghỉ, còn mình thì cặm cụi thu dọn qua lại căn phòng, lột chăn ga vứt ra ngoài hành lang để mai giặt. Tràng ở bên này thấy có tiếng ồn thì cũng tò mò bước ra để xem có chuyện gì. Đứng trước cánh cửa nhìn vào bên trong, À khinh khỉnh mỉa mai. "Ơ kìa mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Bình thường mẹ ghét nó lắm cơ mà, sao nay cái thế lực nào tác động mà mẹ lại quan tâm đến con nhỏ thế? Lại còn chăm sóc tận tình, mua cháo cho nó nữa cơ à? Đỉnh cảm quá." Bà không muốn trả lời, vẫn tiếp tục nốt công việc còn đang dang dở. À cũng chẳng thèm quan tâm, quay sang dồn sự chú ý đến Mây, lúc này ngồi rũm gió một góc đang nhìn mình. "Mây hả con, khỏe không con?" Mà sao tay chân con làm sao vậy? Điểm đen hết cả thế kia." Cô giả bộ quan tâm, bước hẳn tới để hỏi han, nhưng chủ yếu vẫn là để trông rõ và xác nhận những vết đốm đen đang in hẳn mà mắt vừa trông thấy. Đôi bàn tay trắng nõn nà làm vẻ chăm sóc, kiểm tra khắp nơi, vạch cả quần cả áo của con nhỏ lên để nhìn cho rõ. Khá hài lòng, cô ta cố tình chọn một chỗ tím nhất rồi ấn thật mạnh vào vết thương, khiến mây kêu lên đau điếng. Nghe tiếng hét Bà liên liền quay phát lại hỏi, "Thế lại làm sao đây?" "À, dạ không có gì ạ, con đang kiểm tra vết thương cho con bé, chắc không may đụng tay vào chỗ nhạy cảm thôi." "Mà sao ai làm gì nó, thành ra nông nỗi như này hả mẹ? Dã man quá." Bà thở dài, vứt cái khăn xuống mặt bàn đáp lời con dâu, "Thằng Quân nó làm đấy, chứ còn ai vào đây?" Trong lòng Trang dâng lên một niềm vui sướng hả hê đến khó tả. Vậy là cuối cùng cô cũng đã chinh phục được trái tim của Quân. khiến anh tự nguyện thay đổi bản thân vì mình, chỉ vì để bảo vệ mình mà nỡ ra tay hành hung con quỷ nhỏ gian nông nỗi này thì quả thật à đưa tay lên ôm mặt, tỏ vẻ như không thể tin được. Mẹ nói sao ạ? Tại sao anh ấy lại có thể tàn nhẫn với một đứa trẻ đáng yêu như thế này được chứ? Mẹ điều với mày làm gì? Lúc trước tao cũng chẳng có tin đâu, nhưng sau rồi hỏi thì chính mồm nó thừa nhận. Mẹ già rồi, cũng chẳng hiểu nổi được tâm lý bọn trẻ chúng mày. Nhưng mà dù cho con cái kia nó có làm sai cái gì đi chăng nữa, có trách phạt thì chỉ mang tính răn đe thôi, đằng này nặng tay quá. Chàng rơm rớm nước mắt, nắm tay bé Mây an ủi, "Hồ thân con, tội tình gì đâu cơ chứ. Con không thể để chuyện này qua một cách dễ dàng như vậy được, phải đòi lại công bằng cho nó, bắt anh Quân phải xin lỗi và chịu trách nhiệm về việc đã gây ra." Thật là quá đáng mà. Đoạn cô liền bùng đứng dậy chạy ra bên ngoài. vừa chạy vừa đưa tay lên lau nước mắt, cứ như bản thân mình là kẻ bị hại. Ha, thật là đáng tiếc, giá mà Trang tham gia vào ngành giải trí thì có phải nước nhà ta có thêm một diễn viên xuất sắc vươn tầm quốc tế hay không. Mọi cảnh vật phân cảnh, biểu cảm không một động tác thừa. Quay trở lại với hai bà cháu, sau khi thu dọn xong đống đồ đạc vương vãi, thì người lúc này cũng đã thấm mệt, nhưng rồi cũng chẳng dám nghỉ ngơi vì trời lúc này không còn sớm. vội vàng quay lại vào lột bộ quần áo, dẫn mây vào trong phòng tắm để vệ sinh cơ thể, tiếp theo là cho nó uống thuốc rồi sát trùng mấy chỗ vết thương hở cho mau lành. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đã xong. Bà dặn con bé nằm xuống nghỉ ngơi, sau đó phần mình lại hối hả đi xuống bên dưới để xem cơm nước cho cả nhà. Trang hiện tại đã có thai nên bà cũng chẳng muốn để cô làm gì, sợ ảnh hưởng tới đứa bé. Vậy nhưng sự lo lắng của bản thân dường như đã hơi thừa khi mà bước xuống dây nhà thì đã thấy hai đứa nó gọi đầy một bàn đồ ăn nhanh từ bên ngoài về tự bao giờ. Thấy mẹ, Quân liền có tiếng mời, "Mẹ, mẹ ngồi xuống ăn luôn đi ạ, đồ vẫn còn đang nóng." "Sao không đợi mẹ xuống mẹ nấu cơm cho mà ăn, phải ăn cơm thì mới đủ chất dinh dưỡng được chứ. Rầm bà cái đồ dầu mỡ này nuốt vào chỉ có hại chứ báu bở gì." Trang cầm miếng gà rán đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm, vừa ăn vừa trả lời bà, "Mẹ này, mẹ tiết kiệm vừa thôi chứ, cơm thì mình ăn hàng ngày rồi." Ngày nào mà chẳng ăn, thì thoảng mình phải đổi bữa đi một tí cho đỡ ngán chứ lị. Mà mấy cái đồ này toàn hàng tươi á, thịt thật chứ có phải bột ô chiêu đâu mà mẹ sợ không đủ dinh dưỡng. Đây, mẹ nhìn này, gà này, thịt bò này, rau này, cá này, toàn đồ ngon. Mà đầu bếp người ta còn biết cách làm sao để chế biến món ăn mà giữ được những thành phần có lợi, chứ như mẹ con mình ở nhà làm sao mà biết được mấy cái đấy. Mẹ cứ chê họ làm gì, ngon lắm, mẹ ngồi xuống ăn thử đi ạ. đảm bảo ăn lần đầu là nghiện luôn. Quân phụ hỏa theo, dạ Trang nói đúng đấy mẹ, mẹ đừng nên nghĩ những gì, mua chế biến sẵn ở ngoài đều là hàng không tốt. Với lại mấy nay nhà mình không có ở nhà nên đồ ăn cũng chẳng còn gì. Tối rồi, ai người ta bán đồ nữa mà mua về nấu? Ăn tạm một bữa không có cơm đi mẹ." Vừa nói, anh vừa đứng dậy, kéo tay bà ngồi xuống bên cạnh, ân cần gấp thức ăn bỏ vào bát mời mẹ. Bà Liên khá khó tính trong việc ăn uống, nhưng mà lỡ rồi, cũng cố ăn một chút cho xong, Chứ từ trước đến nay, dù có chuyện gì đi chăng nữa thì bà cũng nhất quyết không bao giờ bỏ bữa. Chính vì chế độ ăn uống hợp lý và chịu khó luyện tập thể dục thể thao nên dù cho tuổi có ngoài 60 nhưng trông bề ngoài vẫn còn rất trẻ trung. Không khí có vẻ trầm lắng, bà liền mở lời nói ra cái ý định mà mình nghĩ từ chiều. "À này Quân, giờ Trang có thai rồi, nên con tính xem thế nào, thuê lấy một đứa giúp việc đi để nó lo mọi việc trong nhà." Dạ vâng, con biết rồi, để mai con nhờ người tìm. Ừm, bảo nhanh tìm nhanh con nhé, công việc nhà cửa bữa bộn chẳng có ai làm, mình mẹ thì không kham được. Thôi, hai đứa ăn đi, mẹ về phòng nghỉ trước đây, mấy hôm nay mệt quá." Buông bát xuống bàn, bà đứng dậy bước trở về phòng. Quân và Trang vẫn miệt mài ăn, chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn hay trả lời mẹ lấy một câu, chúng đâu có quan tâm, đâu có biết được rằng bát đồ ăn mà nãy anh gắp cho bà, bà mới chỉ đụng đũa vài miếng. Nịt mỏi, mất ăn mất ngủ mấy ngày nay cũng là vì lo cho con cái, chứ bà sung sướng gì. Do vì mấy hôm không ngủ được một giấc trọn vẹn nên đêm đó bà liền ngủ rất ngon và sâu giấc, nằm một mạch từ 9 giờ tối đến 9 giờ sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Mở mắt ra thấy trời đã sáng tỏ từ bao giờ, bà hốt hoảng bật dậy vớ lấy cái điện thoại xem là bao nhiêu giờ. Thôi chết, hôm nay dậy muộn quá, chưa đến nơi rồi, không biết mấy đứa nó sáng nay có nấu nướng gì ăn hay không, hay lại nhịn đói đi làm. Cuốn lại mái tóc rồi đi nhanh vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, từng làn nước mát vuốt lên khuôn mặt thật là dễ chịu và giúp phần tỉnh táo. Thần sắc sau khi được nghỉ ngơi cũng tốt hơn rất nhiều, khác xa với vẻ mệt mỏi uể oải của chiều qua. Bước ra ngoài thấy nhà cửa vắng lặng, không có lấy một bóng người. Quái lạ, hôm nay chúng nó đi đâu mà lại vắng hết cả thế này nhỉ? Còn cái trang nữa đang bầu bí thì cũng chẳng thèm nói một tiếng. Đang tính quay vào lấy điện thoại để gọi thì trang dẫn theo một người ngoài đi từ sân vào, vẻ mặt khá bực dọc. "Ơ, con mới đi đâu về thế? Còn đây là ai? Đi đâu là đi đâu? Còn mẹ nữa, ngủ thì chưa giờ chưa chật gian mới thèm dậy, làm con sáng phải dẫn cái cuồng nợ này đi khắp nhà, chỉ bảo từng công từng việc một tí hết đấy ạ. Đã thai nghén mệt mỏi thì chứ." Né những lời trách móc, bà ngượng chín cả mặt. Ha, ờ, mẹ mẹ xin lỗi, mấy hôm ở bệnh viện không có được ngủ nhiều nên là hôm qua mẹ có ngủ hơi sâu. Nhìn sang người bên cạnh trang, đây là một cô gái còn khá trẻ, chỉ tầm 20 tuổi, vóc dáng phô phạp, làn da đen nhẻm trông bẩn bẩn, chắc là người ở dưới quê mới lên. Thế đấy chắc là người giúp việc hả con? Mẹ cứ hỏi thừa, không là giúp việc thì là gì? Ngành nghỉ mới bảo nó tìm tới qua mà sáng nay đã có luôn rồi. thôi, con nghỉ đi, để có gì mẹ dạy bảo em ý nốt cho." Chàng không nói không rằng, hậm hực bỏ thẳng một mạch lên trên phòng. Thấy thái độ khó chịu này của cô thì bà có phần không vừa lòng, đường đường trước mặt người ngoài mà nó lại tỏ cái bộ mặt nặng như chì, không coi bà ra gì như này, khác gì nó coi thường mình một cách quá đáng. Tạm thời bỏ qua một bên, bà dẫn con bé kia đi vào bếp, chỉ bảo một số công việc, vừa làm vừa hỏi thăm hoàn cảnh gia đình xem quê quán ở đâu. tham dò tính cách xem có phải con người đàng hoàng hay không. Hoa lời kể thì nó bảo tên Huệ quê ở đâu tận Thái Bình, nhà nghèo không có điều kiện học hành nên mới phải xa quê hương lên đây đi làm phụ giúp bố mẹ nuôi các em chuyện học hành. Tiếp xúc một hồi thì bà cũng khá là ưng cái bụng. Nó tuy có phần hơi nhút nhát, ít nói nhưng được cái học hỏi rất nhanh, chỉ đâu là biết đó. Không như trong tưởng tượng bà từng nghĩ lúc vừa mới trông thấy bà nãy. Với tính cách thật thà và cái đầu nhạy bén, thì chỉ sau mấy hôm làm việc, Huệ đã quen với gần hết những công việc cũng như là những con người trong ngôi nhà này. Thấy cô gái được việc thì ai cũng quý mến, không chèn ép hay gây khó dễ gì, mấy cũng như có thêm một người bạn mới, gần nhau chưa lâu nhưng hai chị em tính cách rất hợp, giống y như kiểu hai người bạn thân lâu ngày được gặp lại, lúc nào cũng tíu tít thân mật. Duy chỉ có Trang là người chẳng thèm quan tâm, giờ có người hầu hạ phục vụ thì à lại càng đâm ra lười nhác và coi thường mọi người, cả ngày chỉ có ăn với ngủ, xem tivi, lướt điện thoại, đến mẹ chồng hờ cô cũng chẳng muốn đếm xỉa tới, suốt ngày rú rú trong phòng, chỉ vui vẻ hòa đồng với mỗi quân khi quân ở nhà. Bà Liên thấy con nằm suốt, không chịu vận động hay tiếp xúc với bên ngoài như trước thì cũng đôi lần nhắc nhở Trang, nhưng mỗi lần như thế à chẳng bận tâm, thậm chí còn nói ngược lại mẹ chồng cho rằng bà cổ hủ, ghen tức vì thấy mình không phải làm việc. Chốt lại vấn đề, à biết bà thương đứa cháu trong bụng nên lại lôi nó ra để bức ép, làm lá chắn cho bản thân. Thương con thương cháu nên bà lại đành cắn răng chịu đựng, không dám đả động gì tới nữa, sợ làm nó bực bội khó chịu lại ảnh hưởng đến đứa trẻ thì tội. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện cuộc đời của Sa của tác giả Sói trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành.